Phần chính, Walmart và một xã hội tử tế. Làm sao đảm bảo rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ sẽ tạo ra được một xã hội tử tế? Chính là vấn đề thu hút tất cả chúng ta trong thời đại sắp tới. Tổng giám đốc Walmart, Linh Scott tháng 2 năm 2005. Mùa hè năm 2003, các nhà nghiên cứu của Bitcoin and Building, một trong những hãng quảng cáo lớn nhất thế giới, đã tới, Oklahoma City, bang Oklahoma, để tìm hiểu rõ hơn một cách có hệ thống, xem ai đi mua sắm ở Walmart và tại sao. hòa chọn Oklahoma City vì xét theo mặt nhân khẩu thành phố này, tiêu biểu cho cả nước Mỹ, và nơi đây có đủ 4 loại siêu thị Walmart, Supercenter, Walmart, Club, Neighborhood Market. Các nhà nghiên cứu đã xem xét mọi khía cạnh, từ thói quen mua sắm, số chuyến đi đến các siêu thị khác nhau, và cả tình hình cạnh tranh đã thay đổi ra sau. Khi Walmart phát triển, Walmart đã cẩn thận ngụy trang như một thứ tầm thường, quen thuộc, thậm chí dung tục. Kiểu mẫu kinh doanh này được xây dựng trên những chiếc xe đẩy mua hàng. Nhưng thực tế, Walmart là một loại thể chế mới, hiện đại, tiên tiến, hùng mạnh trong nhiều phương diện mà chúng ta chưa hề thấy trước giờ. Vâng, Walmart chơi theo luật, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất của hiệu ứng Walmart là các quy luật ấy đã lạc hậu. Chúng phát xuất từ một thời đại khác không hề chờ đợi bất kỳ thứ gì giống như Walmart. Đó là nguồn gốc của khả năng ảnh hưởng sâu rộng giúp Walmart bóp nghẹt làm phát trong toàn bộ nền kinh tế Mỹ, và đó là nguồn gốc của sức mạnh. giúp Walmart một mình đẩy hết việc làm sản xuất ra nước ngoài. Walmart đã lớn mạnh hơn mọi quy luật, nhưng chẳng ai để ý. Ngay lúc này, cả xã hội chúng ta không có khả năng hiểu được Mắt vì chúng ta đã không tự trang bị đủ để quản lý nó. Đó là lý do khiến ta mâu thuẫn, khiến ta cảm kích, khiến ta ác cảm, khiến ta kính sợ và khiến ta hốt khoảng. Walmart là sự rối loạn của chúng ta. Sam Walton không chủ đích tạo dựng ra một công ty lớn nhất lịch sử mà Walmart cũng chẳng ra đời, với sức mạnh và ảnh hưởng như thế. mắt số 2 ở Harrison, bang Arkansas, cách Bento Villa 145 km về phía đông, lúc đầu khai trương bên trong một khu bán hàng ven đường sập xệ, đều lập ra theo kiểu thăm dò. Nếu ý tưởng kinh doanh không thành công, thì chính cửa hàng này sẽ đóng cửa ngay, và mặt bằng sẽ đem cho cửa hàng khác thuê lại. Đó là năm 1964, khi Walmart số 2 ra đời với diện tích 740 m2, nó đã dời chỗ đi hai lần ở Harrison, và ngày nay, Quang mắt số 2 là một đại siêu thị có diện tích gấp 20 lần ban đầu. Nhiều khi cũng khó lòng khiến những người ở ngoài vùng Bento Villa tin rằng những câu chuyện về tính khiêm tốn không vô trương và cần kiệm của Sam Walton là có thực. Ta cũng có thể khiêm tốn không vô trương và cần kiệm và vẫn có thể ráo rít kiên trì và quyết tâm mặc cả được giá hời. Đó là những giá trị mà Sam Walton truyền cho công ty của ông, cho các cửa hàng, cho ban quản lý, cho nhân viên, cho cách làm ăn hàng ngày của ông. Và nếu ta nhìn Walmart ngày nay ở đỉnh cao của quyền lực, nó vẫn hàm chứa những giá trị đó. Kim tốn không phô trương, cận kiệm, kiên truyền, năng động, quyết tâm mặc cả. Phần nào, đó là điều khiến ta ngạc nhiên về Walmart. Nếu vị phó chủ tịch trang bị các văn phòng tổng hành dinh của mình bằng những chiếc ghế phế thải thì có gì tệ hại nào? Những giá trị ấy chính là nguồn gốc thành công của Walmart. Không phải ngẫu nhiên mà công ty lớn nhất lịch sử này lại phát triển ở Arkansas quê mùa, xa rời mọi chuyện có thể làm phân tâm. xa rời sự huyên náo các ưu thế cạnh tranh và những giá trị lẫn lộn của các thành phố lớn ta dễ dàng chế giễu thành phố bento Villa cổ hữu nhỏ bé ấy nếu như ta chưa hề sống ở đó nhưng walmart đã lớn vượt hẳn bento Villa không phải về mặt vật lý mà là về tâm lý chính trị và xã hội giống như walmart đã lớn vượt hẳn những quy luật đã quản lý chuyện kinh doanh trong 50 năm qua walmart cũng đã lớn vượt hẳn những giá trị đã giúp nó tăng trưởng phi thường trong 40 năm qua và cũng giống như chúng ta Không thể nào lùi lại, để đánh giá xem về cơ bản, Walmart có gì khác với những tập đoàn đã xuất hiện trước nó, bản thân Walmart cũng không thể thấy rõ chính mình. Nguồn gốc của mọi rắc rối mang tên Walmart không phải nằm trong một số mưu đồ thâm hiểm được dựng lên từ tổng văn phòng, mà nằm ngay trong câu khẩu hiệu in trên mọi túi đựng hàng Walmart. Luôn luôn giá thấp, chữ luôn luôn thứ hai được in nghiêng và gạch chân, cho nên chẳng có gì nhầm lẫn về sứ mệnh này. Walmart có trả lương thấp không? Chắc chắn có. Họ làm thế vì chúng ta, vì khách hàng của họ, để cho Walmart bán hàng luôn luôn giá thấp. Cần nhớ rằng, mọi lợi nhuận của Walmart cũng không thể mang lại cho nhân viên của mình mất lương 12 đô la một giờ, vẫn ít hơn 500 đô la một tuần. Walmart tất nhiên có thể trả lương cao hơn, hay cho nhân viên hưởng chế độ bảo hiểm y tế tốt hơn, nhưng nó phải nâng cao giá bán. Như thế là xúc phạm ngay chính sứ mệnh nền tảng của công ty này. Walmart có bắt chạy các hãng sản xuất để thu mua được hàng hóa với giá thấp nhất, có thể không? Quan mắt có gây áp lực bằng cách đe dọa nhập khẩu hàng giá rẻ để thay thế nếu nhà cung cấp khó tính, không chịu làm những gì cần làm để giảm giá thành không? Chắc chắn có. Đó là nguyên do để Quan mắt tồn tại. Chẳng có gì bí mật. Nếu nhà cung cấp không chịu thì bán hàng chỗ khác, không thành vấn đề. Quan mắt có tận dụng những quyền lợi mà các chính quyền địa phương đã ban cho về lợi thế đường xá và thuế bất động sản cũng như quy hoạch khi nó xây dựng các siêu thị mới không? Chắc chắn có. Không tận dụng những lợi thế đó thì sẽ phí phạm tiền bạc. phí phạm tiền bạc của khách hàng Walmart Walmart có thâm nhập vào các tỉnh thành và cạnh tranh tiêu diệt các doanh nghiệp địa phương không? Các chẳng có. Các nhà buôn địa phương thường ta thấy rằng họ có thể mua hàng trữ với giá lẻ ở ngay. Walmart còn rẻ hơn lấy hàng giá sĩ từ nhà cung cấp. Nhưng vấn đề là đây, bất kể bối cảnh cạnh tranh xoay chuyển ra sao, Walmart chẳng bao giờ nhìn quanh và quyết định nâng giá bán, cho dù các doanh nghiệp địa phương hay các tập đoàn bán lẻ đối thủ tìm cách cạnh tranh, hai đành phải dẹp tiệm. quang mắt không bao giờ dùng chiến thắng của mình để bóc lột khách hàng quang mắt cạnh tranh tàn bạo nhưng về cơ bản nó không hề trấn lột không phải là giá thấp cho đến khi các đối thủ cạnh tranh đã bị bóp chết quang mắt luôn luôn giá thấp chính vì sự kiên trì đến cổ hành dường như vi phạm phát xuất trực tiếp từ qua tên ấy đã khiến quang mắt cơ hội bất khả chiến bại trong cuộc cạnh tranh quang mắt không bao giờ ngừng nghỉ nếu nó ngừng nghỉ nó phải tăng giá bán lên cái sứ mạnh ấy khẩn thiết đến mức quang mắt đôi khi phải đi chạch ra ngoài những giới hạn bình thường và khiến những người ở Walmart làm những chuyện kinh khủng, phi đạo đức, thậm chí phi pháp. Cái động lực ấy luôn luôn giá thấp, không phải là lời biện minh cho hành vi, mà chính là nguyên do của hành vi. Walmart có khóa cửa nhốt nhân viên ở bên trong một số siêu thị suốt đêm không? Chắc chắn có, những nhân viên không được giám sát chặt chẽ, có xu hướng hay ăn cắp hàng hóa. Cuối cùng, người chịu phí tổn lại là, là khách hàng, nhân viên bị khóa trái trong cửa hàng, không thể đem hàng đi đâu cả. Một số người quản lý có buộc nhân viên cửa hàng chấm công hết giờ. Nhưng sau đó vẫn phải làm việc thêm giờ không? Chắc chắn có. Các quản lý cấp cửa hàng có một số quyền tự quyết và rất nhiều trách nhiệm. Một trong những trách nhiệm cấp bách nhất của họ là khống chế phí tổn lao động. Các khoản thưởng bị ràng buộc vào hiệu quả kinh doanh của cửa hàng và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng thực tế xây dựng trên hai khoản mục lớn, doanh thu và chi phí nhân sự. Còn cách nào khống chế chi phí nhân sự tốt hơn là khăng khăng cho rằng các cộng sự làm theo giờ công đã không làm hết việc trong khoảng thời gian đã phân công. và buộc họ phải hoàn thành công việc ngoài giờ. Quan mắt rút cuộc có sử dụng hàng trăm người nhập cư trái phép để lau chuột siêu thị trong đêm không? Chắc chắn có. Quan mắt đã thuê nhà thầu giá rẻ nhất có thể. Hóa ra cái giá rẻ ấy có một nguyên nhân khó chịu. Thậm chí Quan mắt thường xuyên bất lực, không tạo được mối quan hệ xây dựng, phải lẽ và bình tĩnh với báo chí cũng là việc có liên quan trực tiếp đến giá thấp hàng ngày. Công việc của Quan mắt là xây dựng các cửa hàng, tìm hàng hóa mọi người cần và bài ra quầy để mọi người mua. Mọi chuyện khác đều phụ, không liên quan, có lẽ còn có hại nữa Trò chuyện với phóng viên chỉ phí thời gian Và bất cứ thứ gì làm phí phạm thời gian của nhân viên Tức là phí phạm tiền bạc Gần 40 năm qua, nội bộ Walmart luôn có quan điểm cho rằng Những vấn đề phóng viên thường hỏi Và những dạng tin bài họ thường viết Chẳng giúp ích gì cho Walmart trong chuyện bán hàng Và thường thì báo chí sẽ làm điều ngược lại Khiến khách hàng căng thẳng, không vui vẻ, xung khắc Nếu Walmart phải có một bộ phận quan hệ đối ngoại 20 nhân viên thì không chỉ phí phạm 20 suất lương, mà 20 con người này lại chỉ phục vụ cho một nhóm gây áp lực bên ngoài, giới truyền thông. Điều này chẳng giúp ích gì cho Walmart, bán hàng thu luôn giá thấp. Trong nội bộ Walmart luôn có nỗi ngờ vượt cho rằng, cả những tin bài tốt cũng có thể gây hại, thậm chí nguy hiểm cho Walmart. Ngay cả những bài báo tươi hồng rõ ràng là vô thưởng vô phạt, chẳng hạn như làm thế nào Walmart có thể lên kế hoạch hậu cần để mỗi tuần khai trương năm đại siêu thị, cũng có thể tiết lộ cho các đối thủ cạnh tranh. những bí quyết làm ăn mà Walmart phải khó khăn mới có được. Theo quan điểm Walmart, báo chí tệ hại nhất vì luôn thù hằn với sứ mệnh tầm nhìn và các giá trị của Walmart, báo chí giỏi lắm cũng chỉ là một hệ thống gián điệp cho những người muốn làm tốt hơn Walmart. Điều đáng nói là, mọi hành vi xấu tốt của Walmart đều có thể giải thích bằng chính cái khẩu hiệu luôn luôn giá thấp. Đó là điều chứng thực cho sức mạnh, có tính định hướng của một ý tưởng duy nhất mà Walmart đã biến thành một nội ám ảnh gần như bệnh hoàng. Và đó là điều chứng thực cho tính kiên định và nguyên tắc của nền văn hóa Walmart. Walmart không tham lam, Walmart không hoang phí, Walmart không phức tạp, Walmart không gian xảo. Bước vào các siêu thị hay bước vào tổng văn phòng, những gì ta nhìn thấy là những gì ta mua được. Đó là những gì làm nản lòng đối với các khách hàng xung khắc, đối với các đối thủ của Walmart và thậm chí đối với những nhà lãnh đạo Walmart. Làm sao một công ty khiêm nhượng như thế, không phô trương như thế, cận kiệm như thế, một công ty kiên trì như thế, năng động như thế? Quyết tâm giành giá hợi như thế lại có thể xấu xa chứ. Thoạt nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng Walmart thực tế đã không còn mặc vừa chiếc áo của những giá trị đó. Quy mô quá lớn chính là vấn đề của Walmart. Khi Walmart chỉ có vài trăm cửa hàng xuống chuộng ngay giữa nước Mỹ, nhọc nhằn tìm nguồn hàng càng rẻ càng tốt, luôn luôn xem chừng ai, bằng lòng, bán giá hợi cho mình, thì những giá trị ấy còn phù hợp. Nhưng khi Walmart đã mạnh đến mức có thể thọc sâu vào các nhà máy của các hãng sản xuất và quyết định chúng phải hoạt động như thế nào, hay hoạt động ở đâu thì mọi chuyện đã khác hẳn. Khi một chú bé bốn tuổi thình lình nhảy lên, lưng ta, đòi cổng, ồ, sau một tháng ngạc nhiên, là một cảm giác dễ thương, như khi một thanh niên 24 tuổi to khỏe như vận động viên, đột ngột nhảy lên lưng ta, đó là sự nghiền nát. Nguyên giám đốc khu vực của Walmart là Terry Inlet đã làm việc cho công ty này suốt 32 năm trước khi về hưu năm 2004. Ông đã cung cấp một ví dụ điển hình cho thấy sự phát triển quy mô đã thay đổi hết mọi thứ ra sao. Từ ngay trong những trải nghiệm hàng ngày của các cộng sự và quản lý của Walmart Cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 Khi chỉ có vài trăm cửa hàng Một siêu thị Walmart tiêu biểu thường mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều 6 ngày một tuần và có từ 50 đến 75 nhân viên Nếu ta kênh đúng ca làm việc vào đầu giờ chiều Một ngày thứ năm, hầu như mọi người làm việc cho cửa hàng đều đang tất bật Ý liệt nói, khi ông qua tên có việc đến đây, ông thường thăm cửa hàng và có một cuộc họp với tất cả, cộng sự. Và một người quản lý cửa hàng chắc chắn không chỉ nhớ mặt, mà còn thuộc tên tất cả các cộng sự, người quản lý làm việc với họ hàng ngày, và thường biết rõ từng cá nhân. Ngày nay, ín liệt chỉ rõ, nhiều siêu thị quan mắt hoạt động, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, một đại siêu thị có thể có tới 800 nhân viên, làm việc thay đổi theo hàng chục ca khác nhau mỗi tuần. Anh có thể có 2, 3, hay 4 cuộc họp, với các cộng sự suốt cả ngày, ý liệt nói, nhưng khó lòng tiếp xúc với tất cả các cộng sự. Ngay cả một người quản lý mẫn cá nhất cũng không thể nào nhớ mà hết toàn bộ 800 nhân viên, chứ đừng nói thuộc tên và các tính từng người. Khi anh điều hành một siêu thị 500 m vuông, anh đúng nghĩ là một người quản lý các nhân viên vì anh làm việc ngay nơi bán hàng, ý liệt nói. Nhưng khi anh điều hành một đại siêu thị 200000 m vuông, thì anh chỉ quản lý các nhân viên quản lý. Giống như năm 1966, cửa hàng Walmart số 2 ở Harrison năm 2006, cũng chỉ có một người quản lý. Công việc cũng như thế, nhưng quy mô đã hoàn toàn khác. Những chỉ trích và cảnh giác dành cho Walmart đã tăng đáng kể trong vòng 5 năm qua. Những cuộc chiến địa phương về những địa điểm đặt cửa hàng Walmart, vị trí, tầm vóc, quy hoạch thường có sự tham gia của những đối thủ Walmart, vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chẳng kém các luật sư địa phương của Walmart. Các đối thủ đã liên kết với những nhà hoạt động xã hội nhiều năm kinh nghiệm, trong các cộng đồng. Trên toàn nước Mỹ, một liên minh của 50 tổ chức được hỗ trợ bằng nhiều triệu đô la từ các công đoàn và tổ chức môi trường. đã tạo ra một tổ chức đặt ở washington là walmart quét giám sát walmart với mục đích truy vấn những tập quán kinh doanh của walmart và cố buộc công ty này phải chịu trách nhiệm cho những tác động nó đã gây ra cho nền kinh tế toàn cầu một tác động mà walmart thường khăng khăng là nó không gây ra hoặc không hề có quyền kiểm soát tính nghiêm túc của tổ chức walmart quét thể hiện rõ qua những người lãnh đạo vốn là những nhân vật thế lực trong chính trường điển hình là nguyên giám đốc ủy ban vận động Thường viện của đảng cộng hòa hiện là giám đốc điều hành walmart quét walmart đã nhìn nhận Mức độ chỉ trích đang tăng cao này bằng cách tung ra một chiến dịch quan hệ công chúng của riêng mình. Những bài phê phán trên cả những tờ báo nhỏ thường được trả lời qua một thư gửi ban biên tập từ các quan chức Walmart. Walmart tích cực quảng bá hình ảnh bằng chiến dịch cho các nhân viên nói chuyện về những điểm tốt đẹp khi xây dựng sự nghiệp và chăm lo cho gia đình nhờ làm việc cho Walmart. Số lần Tổng Giám đốc Walmart Lee Scott trả lời phỏng vấn báo chí còn nhiều hơn tất cả các Tổng Giám đốc trước đó cộng lại khi Walmart chứng minh được là mình đã chuyển vận hàng cung cấp cho các nạn nhân cơn bão Katrina, còn hữu hiệu hơn cả chính phủ. Hẳn nhiên giao hàng tốt hơn bất kỳ ai trên đời này, chính là nghề của Walmart. Công ty này đã làm ngược với thông lệ, là hỗ trợ các phóng viên để giúp tường thực câu chuyện này. Walmart tung ra một website là Walmart com để dễ những số liệu dẫn chứng. Chính Scott nhất định chào hàng hai dự kiện, khiến mọi người có cảm giác rằng Walmart hoặc là đang cố tình đánh lạc tướng, hoặc là không hề biết gì đến thực tại đời sống hàng ngày ở Mỹ. Trong các bài diễn thuyết, trả lời phỏng vấn truyền hình, và ngay cả trong làn sóng quảng cáo nguyên trang trên 100 Nhật Báo trong cùng một ngày vào tháng Giêng năm 2005. Scott vẫn nói rằng 74% cộng sự của Walmart là nhân viên làm toàn thời gian, trái hạn với phần lớn những công ty khác trong ngành công nghiệp bán lẻ. Scott tự hào liên kết điều này với lời khẳng định rằng mức lương cho nhân viên làm theo giờ của Walmart không hề thấp trên dưới 10 đô la một giờ, gần gấp đôi mức lương tối thiểu theo quy định của liên bang. Tuy nhiên, Walmart lại định nghĩa toàn thời gian và những nhân viên nào làm việc ít nhất 34 giờ mỗi tuần, và ngay cả với mức lương giờ 10 đô la, một người làm việc xếp hàng, 40 giờ một tuần ở đại siêu thị đối diện đại lộ Sam Walton ở ngay Bento Villa. Sau khi trừ thuế chỉ còn lại 1.280 đô la một tháng, đó là chưa tính khoản tiền nào cho bảo hiểm y tế. Ngay cả ở Bento Villa, 1.280 đô la một tháng chỉ đủ sống cầm hơi, và hẳn nhiên nếu mức lương giờ trung bình của Walmart là trên dưới 10 đô la một giờ. thì có nghĩa là hàng trăm ngàn nhân viên Walmart không làm gì có đủ 1.280 đô la mỗi tháng mang về nhà. Tuy nhiên, có một điều Lin Scott thường nhắc đi nhắc lại mà lại đúng, các đối thủ của Walmart chẳng hề khen công ty một lời với những điều tốt đẹp mà Walmart đã làm cho nước Mỹ và cho thế giới còn lại. Không thể bỏ qua tầm quan trọng của những cuộc tranh cãi kịch liệt về lợi ích hay tác hại của Walmart giữa hai phe chỉ trích và bảo vệ công ty này, nhưng những tranh cãi đó chẳng hề giúp chúng ta hiểu hơn về những tác động của Walmart. Bởi vì cuộc tranh cãi này đã sai lầm ngay từ cơ bản Walmart tốt hay xấu là một câu hỏi sai Chúng ta cần thay đổi ngay, chúng ta suy nghĩ về Walmart Và không chỉ là Walmart, mà toàn bộ các siêu tập đoàn Trong đó Walmart chỉ là ví dụ sinh động và cực đoan nhất phản ứng dễ dàng nhất từ nhóm chỉ trích Walmart Xuất phát từ những ai nhún vai cho rằng Nền kinh tế Mỹ là tư bản chủ nghĩa Và dựa trên nền tảng thị trường, Walmart to lớn và có mặt khắp nơi Và hùng mạnh, vì nó làm những gì nó làm tốt nhất Walmart chiến thắng chỉ vì lý do lựa chọn cá nhân, Khách hàng bầu tròn Walmart bằng sản phẩm của họ. Bất kỳ người tiêu dùng nào, bất kỳ nhà kinh doanh nào không bận tâm đến cách làm ăn của Walmart để tự do mua bán sản phẩm ở chỗ khác. Vấn đề là, tuần điểm ấy không còn đúng nữa, vì tổng giám đốc của một công ty sản phẩm tiêu dùng đã bỏ 45 phút trò chuyện với tôi, chỉ để giải thích rằng tại sao ông ta có thể nói gì về quan hệ của công ty ông với Walmart và nhận định Walmart đã giết chết chủ nghĩa tư bản thị trường tự do ở Mỹ. Trong nhiều chủng loại sản phẩm. Walmart hiện nay là nơi bán hàng số 1 của những sản phẩm đó trên toàn nước Mỹ, bao gồm những chủng loại gây ngạc nhiên như thực phẩm và hàng cung ứng cho chó mèo, hàng trang trí nội thất và trang phục thường ngày. Trong nhiều chủng loại hàng, chỉ mình Walmart thôi, hiện đã chiếm giữ 20% thị phần hoặc thương. Walmart đã bán ra 21% số đồ chơi trẻ em, 22% hàng dược mỹ phẩm, 27% đồ dụng gia đình trên toàn nước Mỹ. Tại bang Texas, Walmart chiếm lĩnh 14% thị trường thực phẩm ở tỉnh thành phố Austin. 25% ở Đà Lạt và 30% ở Foward. Hình thức thống trị bao trùm cả hai đầu, đa dạng chủng loại hàng hóa và mực độ địa lý của thị trường người tiêu dùng có nghĩa là chủ nghĩa tư bản thị trường đang bị siết chặt với sức ép chậm chạp không thể lây chuyển của một con trăng. Không còn chủ nghĩa tư bản thị trường tự do nữa mà chính Walmart đang điều khiển thị trường. Sự lựa chọn chỉ là ảo tưởng. Những hãng cung cấp cho Walmart không thể tự xem bản thân họ là một công ty tầm cỡ. Dù là trong ngành thực phẩm cho chó, thuốc trị hơi nách. thịt gà Tây hay kem đến răng. Nếu họ không làm ăn với Walmart, nhưng một khi họ đã làm ăn với Walmart, thì họ đang kinh doanh theo những điều kiện Walmart áp đặt, vì Walmart đã thống trị bất cứ ngành kinh doanh nào họ muốn đặt chân vào. Điều này đúng ngay cả với những đối tác siêu tập đoàn của Walmart, tập đoàn mới sắp nhập, and Gamble và Gillette có doanh thu hơn 68 tỷ đô la một năm. Cho tới nay không chỉ lớn hơn bất kỳ công ty sản phẩm tiêu dùng nào, mà còn lớn hơn mọi công ty, ngoại trường 16 công ty có tên trên thị trường chứng khoán của nước Mỹ. tập đoàn rocker and gambler mới chiếm vị trí thứ 17 trong danh sách fortune 500 năm 2006. nhưng hãy nhớ walmart không chỉ là khách hàng số 1 trong top 10 khách hàng của rocker and gambler một mình walmart mua hàng của rocker and gambler bằng cả chín khách hàng lớn còn lại của rocker and gambler gộp chung bất kể những tranh luận vui vẻ về tình đối tác walmart thực tế đang làm chủ chuyện làm ăn của rocker and gambler walmart và rocker and gambler có thể có một quan hệ mang tính xây dựng nhưng đó là một tình đối tác hình thành từ thực tế là roger and gamler cần phải làm cho walmart hài lòng nếu quan hệ này không còn tốt đẹp walmart chẳng hề hấn gì nhưng với roger and gamler thì đó là thảm họa đó là lý do giấy kinh doanh sợ hãi walmart sợ là phải một công ty tầm cỡ như roger and gamler còn phải uống mình theo ý muốn của walmart thì dễ hình dung walmart có thể gây ảnh hưởng gì đến những người điều hành các nhà máy nhỏ ở các nước đang phát triển những nhà máy chỉ muốn có việc làm chứ không hề có tác động đối với Walmart hay hãng cung cấp hàng cho Walmart. Với quy mô lớn như bây giờ, khó mà ghi nhận chính xác, Walmart sẽ có lợi thế gì và sẽ có thể vương rộng đến đâu, nhanh đến đâu và còn cơ hội nào để thống trị chăng. Trước tháng 11 năm 91, Walmart không hề có siêu thị nào bên ngoài nước Mỹ. Nó chỉ có hai siêu thị ở Mexico. Khi Sam Walton qua, qua đời tháng 4 năm 92, Walmart bây giờ là công ty tuyển dụng lớn nhất ở Mexico. Từ không hề có doanh nghiệp nào ở đây, 15 năm trước. Walmart bây giờ là hãng bán lẻ lớn nhất và hãng cung ứng thực phẩm lớn nhất Mexico, lớn hơn cả ba đối thủ cạnh tranh hợp lại. Walmart hiện là hãng bán lẻ lớn nhất Canada, Walmart là hãng bán thực phẩm lớn thứ nhì ở Anh. Nỗi kính sợ của giấy kinh doanh dành cho Walmart càng được khuất đàn nhiều lần bởi cách làm ăn của Walmart. Walmart không tham lợi nhuận, Walmart thực chất không tham quyền lực, Walmart chỉ tham lam kiểm soát, Walmart đã tạo ra hệ sinh thái tinh vi, phức tạp nhất lịch sử kinh doanh. Hệ sinh thái này không phải là một khái niệm ẩn dụ Nó là một nơi trốn có thật trong nền kinh tế toàn cầu Nếu Walmart xác định cách trao đổi chất cho việc kinh doanh Nỗi sợ hãi Walmart không chỉ là nỗi sợ mất một khách hàng lớn Đó là nỗi sợ rằng càng làm ăn nhiều với Walmart Thì ta càng chìm sâu vào trong hệ sinh thái Walmart Và càng mất bớt quyền điều hành chính chuyên nghiệp của mình Ban lãnh đạo Walmart thực tế không hề nhìn nhận điều này Nhưng họ hiểu rõ Và thậm chí còn quỷ quyệt Mà kiêu hãnh về vấn đề này mắt đã làm chủ chủ nghĩa tư bản thị trường một cách thông minh, sự chuyên tâm để ám ảnh về giá cả. Nguyên tắc không khoan nhượng đối với bản thân và với các nhà cung cấp là những nguồn lực tăng trưởng của Walmart. Bây giờ, tầm vóc của Walmart đã cho phép nó liên tục và nhanh chóng mở rộng lĩnh vực kiểm soát của mình dấn sâu hơn vào các nhà máy, các văn phòng, phòng và các quyết định của dây chuyền công ty đang cố ứng hàng cho nó khắp mọi ngành kinh doanh và với những biên cương địa lý ngày một rộng lớn. Đó là hiệu ứng mắt hiển nhiên, chính sự bành trướng lãnh thổ. khiến các doanh nghiệp phải tuân thủ luật chơi của Walmart đã cho phép Walmart phải tiếp tục phát triển. Sự phát triển nuôi dưỡng hệ sinh thái, và hệ sinh thái lại tạo nguồn lực cho phát triển. Và theo ý nghĩa đó, không thể nào kiểm soát được Walmart. Chính Walmart lại đang kiểm soát toàn bộ, bản thân nó, môi trường chung quanh, các hãng cung cấp, ngay chính bộ khí quyển kinh doanh mà nó hoạt động hàng ngày. Là một siêu tập đoàn với quyền lực kinh tế lớn mạnh chưa từng thấy, Walmart đã nằm ngoài khả năng kiểm soát những điều còn quan trọng hơn, những luật định về lương công nhân. hay sử dụng lao động trẻ em. mắt ngày càng đi xa ngoài vòng cương tỏa của các thế lực thị trường mà chủ nghĩa tư bản trông cậy vào để thực thi công bằng. mắt không phụ thuộc vào các thế lực thị trường vì chính nó đang tạo ra các thế lực đó. Tháng tư năm 2005, tờ Philadelphia Inquisitor đăng một bài về một công ty rất được yêu thích ở vùng này. Các công ty sản xuất lại bánh snack thay cây nổi tiếng như một đặc sản địa phương từ năm 1914. Bài báo viết về nỗ lực thay đổi tình thế của Takti Baking, công ty trong 5 năm qua không hề tăng được mức tổng thu nhập. Hai năm cuối cùng đều đứng nguyên ở mức 159 triệu đô la. Bài báo có một câu viết về ngành kinh doanh bán snack nói chung của Mỹ, người tiêu dùng Mỹ đã chi 850 triệu đô la cho các loại bán snack trong vòng 52 tuần. Tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2005 cũng bằng năm trước, theo số liệu của Information Resources, một công ty ở Chicago chuyên thu thập các dữ liệu điện tử. Của các máy quét tính tiền. Câu đó ngụ ý rằng Tati Ba Kinh đang đương đầu với một thách thức thú vị Bởi vì, căn cứ theo số liệu đó Công ty này chiếm gần 20% Thị trường bán snack đang bị trì trệ Nhưng vấn đề là câu đó hoàn toàn sai Con số 850 triệu đô la Không hề bao gồm một đồng đô la nào Trong doanh số bán bán snack của Walmart Bởi vì từ tháng 7 năm 99 Walmart đã chấm dứt cung cấp thông tin doanh thu Cho các công ty thu thập dữ liệu tiêu dùng quốc gia Walmart bây giờ giữ bí mật Mọi thông tin về doanh thu theo từng ngành hàng của mình. Ngay cả trong thế giới bánh snack của nền kinh tế Mỹ, điều bí mật của Walmart không hề nhỏ nhặt. Walmart chiếm khoảng 15% tổng chi tiêu của nước Mỹ cho hàng tạp phẩm. Nếu Walmart cũng bán ra được 15% tổng số bánh snack của nước Mỹ, thì người tiêu dùng nước này năm vừa qua đã mua tới 1 tỷ đô la bánh snack, trong đó Walmart bán được 150 triệu đô la. Các công ty nghiên cứu thị trường, bao gồm Information Resources, sử dụng những kỹ thuật đòi hỏi nhiều công lao động. để phân tích sức mua thực tế của một nhóm đối tượng khách hàng Walmart để cố điền vào chỗ trống dữ liệu ấy. Một công ty khác, destination gần như cùng thời gian đó đã kết luận rằng chỉ mình Walmart đã bán được trị giá 2,4 tỷ đô la các loại bánh thông thường. Walmart cũng bán được trị giá 2,5 tỷ đô la các loại bánh mì và bánh nướng. Dù loại bánh mì snack có nằm trong bất kỳ chủng loại bánh nào, thì Walmart đương nhiên cũng bán ra rất nhiều. Walmart dễ dàng bán được số bánh snack trị giá 200. hay 300, hay 400 triệu đô la mỗi năm. Nissan cho biết, doanh số bánh sinh của Walmart đã tăng 12% và doanh số bánh mì cộng bánh nướng, tăng 23% hơn năm trước đó. Như thế không chỉ, con số 850 triệu đô la doanh số bánh snack nét toàn nước Mỹ đã sai lầm, mà cách diễn giải con số ấy cũng sai. Walmart lớn tới mức với sức bán của mình, nó có thể làm doanh số bánh sinh toàn quốc tăng đáng kể. Với sự tăng trưởng của ngành kinh doanh tạp phẩm của Walmart rất có khả năng. con số 850 triệu đô la trì trệ không phải do mức tiêu thụ bánh sách của chúng ta không tăng mà là do walmart đã làm cho các cơ sở kinh doanh tạp phẩm theo kiểu truyền thống không thể phát triển được vì walmart đã chấm dứt cung cấp số liệu doanh thu của mình các ấn phẩm chuyên ngành thường in doanh số hàng năm của mọi chủng loại hàng từ kẹo cho tới mỹ phẩm hay công bố các dự kiện về doanh số biến động với một dấu hoa thị hay mở ngoặt chú giải thêm là không tính walmart chẳng khác gì các báo cáo thường xuyên và có thẩm quyền về nền kinh tế toàn cầu với giáo hoa thị chú dạy, không tính nước Mỹ. Đó là một ví dụ nhỏ của một vấn đề còn lớn hơn. Walmart không chỉ thay đổi cách thức kinh doanh, không chỉ thay đổi cách vận động của nền kinh tế và hành vi của chúng ta. Walmart thay đổi luôn cách chúng ta hiểu biết về thế giới. Khác tới những lĩnh vực chịu tác động của Walmart, hoạt động nhà máy, giao hàng kịp thời, nơi dễ dàng thấy được hiệu ứng Walmart ít lợi ra sao. Vì Walmart say sư giấu kính số liệu đã khiến thực tế bị bóp méo. Một giảng viên đại học có tìm câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản nhất. Về tác động của Walmart, thậm chí còn không được Walmart cung cấp cho những thông tin vô thưởng vô phạt nhất là danh sách các siêu thị và ngày khai trương từng siêu thị. Chính sự thiếu minh bạch của Walmart đã khiến ta không thể nào hiểu chính xác nền kinh tế Mỹ và môi trường lao động Mỹ. Tất nhiên, trong lĩnh vực thông tin, cũng như trong nhiều phương diện khác, Walmart không hề làm gì sai trái trên lý thuyết. Nó là một tập đoàn thuộc sở hữu của công chúng, nó tuân thủ những quy định thông lệ của chính phủ liên bang về báo cáo hoạt động tài chính cơ bản. Walmart vẫn đều đặn làm nghi thức công bố tổng doanh thu hàng tháng của mình, và các kênh truyền hình tài chính như CNBC thường nghiền ngẫm những dữ liệu ấy khi cố phân tích trạng thái của người tiêu dùng Mỹ và tương lai của nền kinh tế, và Walmart không có bổn phận phải tham gia vào các nghiên cứu hạng lâm hay các thỏa thuận cung cấp dữ liệu doanh số tiêu dùng. Khi ngưng cung cấp thông tin, công ty này tuyên bố lý do là cần bảo vệ lợi thế cạnh tranh. Tầm vóc, sức mạnh và tính bí hiểm của Walmart đã cho thấy rõ việc lượng hóa thông tin mà chúng ta đòi hỏi ở công ty bán cổ phiếu công khai mấy lạc hậu và vụn vặt làm sao vấn đề ấy đã âm thầm tác động đến chúng ta khi sự thống trị của các tập đoàn ngày càng tăng Walmart bây giờ lớn đến mức những câu hỏi nếu đặt ra cách đây 20 năm rõ ràng là không liên quan nếu không nói là ngớ ngẩn thì bây giờ lại trở thành quan trọng mức lương Walmart trả cho nhân viên có tác động gì đến mức lương của toàn thành phố hay toàn bộ ngành công nghiệp này đâu là tác động của Walmart Đối với tính đa dạng và phổ biến của các loại hàng tiêu dùng Đâu là tác động trực tiếp của Walmart Đối với chuyện đẩy sản xuất ra nước ngoài Walmart tác động gì đến tình trạng kinh tế địa phương Khi nó tự bỏ những siêu thị cũ Và ngay cả khi Walmart tự do công bố con số chính xác Của những siêu thị nó khai trương Thì nó đã đóng cửa bao nhiêu siêu thị của mình Walmart gây ảnh hưởng gì đến môi trường Những hãng cung cấp hàng cho Walmart Gây ảnh hưởng gì đến môi trường Đó là những câu hỏi quan trọng Chính vì quy mô to lớn của Walmart và những câu trả lời sẽ là những phát hiện lớn lao. Những câu trả lời phức tạp này cũng sẽ gây bất đồng tranh cãi. Nhưng trong vai trò một quốc gia, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, chúng ta có sức mạnh để đặt câu hỏi, thật vậy, chúng ta có trách nhiệm phải đặt câu hỏi. Nhưng chúng ta thậm chí không tiếp cận được những lời đáp cho những câu hỏi cơ bản nhất về Walmart, bởi vì tính bí mật của Walmart đã dập tắt những tham dò mang tính kinh tế và hạng lâm nghiêm túc nhất, và vì những luật định về công khai thông tin, đã tục hậu trầm trọng so với tính chất phức tạp của bản thân các tập đoàn. Hãy xem xét một ví dụ về Walmart và chế độ bảo hiểm y tế. Ngay cả những thông tin có ý nghĩa cũng không thể thu thập được. Chẳng hạn Walmart luôn bảo rằng, nó cung cấp bảo hiểm y tế cho cả nhân viên làm toàn thời gian, lẫn bán thời gian, và khăng khăn rằng, các khoản phí bảo hiểm đều nằm trong khả năng chi trả của nhân viên. Nhưng Walmart không hề nói rằng, các nhân viên làm bán thời gian, những người làm việc ít hơn 34 giờ mỗi tuần, phải làm việc được 2 năm. thì mới đủ tư cách để mua bảo hiểm y tế. Walmart cũng không hề nói rằng, sau 2 năm làm việc, các nhân viên bán thời gian, chỉ có thể mua bảo hiểm cho cá nhân mình, chứ không thể mua bảo hiểm cho cả gia đình họ. Mức bảo hiểm y tế của Walmart có thể nằm trong khả năng chi trả, hoặc không, nhưng cho đến năm 2005, vẫn không hề bao gồm những điều cơ bản nhất, như là chi phí chủng ngừa các bệnh thông thường của trẻ nhỏ. Nhưng khi OneMap bắt đầu sử dụng các ít lợi bảo hiểm y tế của nó làm công cụ để xây dựng hình ảnh trước công chúng, nhấn mạnh trong các quảng cáo trên Nhật Báo và Truyền hình, và trong các bài diễn văn của Lescott, Scott, hàng loạt câu chuyện gây ngựa ngùng đã được tiết lộ. Hàng chục ngàn nhân viên Mắt, hai thành viên gia đình của họ, thực tế đã phải hưởng bảo hiểm y tế từ medi hay từ những chương trình bảo hiểm của chính quyền tiểu bang dành cho người nghèo. Có lẽ bi đát nhất là tiết lộ từ bang Peugeot. 10.261 trẻ em trong danh sách của chương trình bảo hiểm tiểu bang dành cho trẻ em nghèo khó. Có một cha hay mẹ làm việc cho Walmart. Nhà tuyển dụng với số trẻ em nghèo cao hàng thứ nhì cũng là một hạng bán lẻ. Publix Super 734 trẻ em trong chương trình. Gelsa có một cha hay mẹ làm việc cho Publix. Với quy mô của Walmart thì số liệu này thật sự gây choáng váng. Cứ 4 nhân viên Walmart ở bang Gelsa thì có một đứa trẻ trong chương trình bảo hiểm trẻ em nghèo của tiểu bang. trong khi cứ 22 nhân viên public thì mới có một trẻ trong chương trình này ở bang Tennessee 9.617 nhân viên Walmart đang hưởng chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang dành cho người thu nhập thấp Walmart rõ ràng lúng túng khi xử lý những câu hỏi về bảo hiểm y tế khi giải trình với các nhà báo ở Bentonville tháng 4 năm 2005 tổng giám đốc Lee Scott đã nói hiện có những chương trình hỗ trợ của chính quyền rất có lợi có lòng mà cạnh tranh và cạnh tranh thì rất tốn kém vị tổng giám đốc của công ty hùng mạnh nhất lịch sử mà lại cho rằng chế độ bảo hiểm của công ty mình không thể cạnh tranh với chế độ bảo hiểm dành cho người nghèo của bang tennessee khả năng của chúng ta nhìn ra vấn đề hiểu được nó rồi tìm ra cách quản lý và chung sống với nó luôn đi chậm hơn bản thân các vấn đề khi các nhà máy trở thành những địa ngục nguy hiểm cho lao động chúng ta đặt ra các quy định về dạy làm việc và tiêu chuẩn an toàn khi những nhà phát triển đô thị không thể tổ chức các nỗ lực của họ một cách hợp lý nữa chúng ta đặt ra các quy định về quy hoạch khi hóa ra ngành hàng không Chính vì sự cạnh tranh đã không còn đáng tin cậy nữa trong việc thực hiện những chuyến bay an toàn. Chúng ta áp đặt các tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật điều hành, mọi thứ liên quan đến độ an toàn của những chuyến bay dân sự, từ lịch trình bảo trì tối thiểu cho tới số nhân sự trên máy bay và cả những loại vải dùng để bọc ghế ngồi. Khi những hãng xe hơi tỏ ra không bằng lòng sản xuất cái loại xe x xăng dầu, chúng ta áp đặt những tiêu chuẩn về hiệu quả nhiên liệu. Bất chấp những phản đối ban đầu, tất cả những nỗ lực như thế cuối cùng không chỉ mang lại lợi ích cho những ai gặp vấn đề cấp bách mà còn cho cả những người bị áp đặt các quy tắc. Những nhà máy an toàn hơn lại có hiệu quả cao hơn và ít tốn kém hơn. Công tác quy hoạch khiến các loại bất động sản tăng thêm giá trị. Ngành hàng không ngày nay hứng chịu đủ thứ vấn đề nhưng có quyền tự hào chính đáng về sự an toàn của mình. Điều cốt lõi để ngành công nghiệp này tiếp tục hưng thịnh trong một thế giới với giá dầu thô 60 đô la một thùng, tất cả chúng ta đều hưởng lợi từ những tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu tối thiểu nhất mà quốc hội đặt ra. và hưởng lợi nhiều hơn ai hết, chính là các hãng sản xuất xe hơi. Theo ý nghĩa đó, quanh mắt là một vấn đề, nhưng cũng chính là cơ hội. năm công ty công lớn nhất nước Mỹ có doanh số 1,1 tỷ đô la, chiếm 9% nền kinh tế nước này, top 20 công ty hàng đầu, chiếm 20% nền kinh tế. Những con số ấy, thu hút chú ý việc chúng dịch chuyển theo hướng ngày càng tập trung. 10-20 năm trước, ta phải cộng gộp hết doanh thu của 30 công ty đứng đầu danh sách vô 500 lại. Mới lấp đủ trăm nền kinh tế. 50 năm trước, năm công ty công hàng đầu nước Mỹ chỉ chi phối có 6% nền kinh tế. Chúng ta thường không bàn luận về tính tập trung của các quyền lực tập đoàn, nhưng điều hậu như bí hiểm nhất là những con người đang điều hành chỉ 20 công ty ấy lại hàng ngày đề ra những quyết định lèo lái cả một phần năm nền kinh tế Mỹ. Mỹ hiện có khoảng 7.500 công ty bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và hơn 5 triệu công ty đủ loại. Walmart chỉ là biểu tượng của thời kỳ siêu tập đoàn hiện đại. và chúng ta đã sống trong thời kỳ đó, có lẽ đã 50 năm. Chúng ta không hiểu đúng đắn tác động cả một tầng lớp công ty, ExxonMobil, GM, GL, Verizon, IBM, Southwest Airlines mà hoạt động của chúng cực kỳ lớn, cực kỳ áp đảo trong nhiều ngành công nghiệp hay nhiều khu vực địa lý, đến mức chúng phạt chân cưỡi lên các thế lực thị trường mà chúng ta tin cậy là sẽ khống chế được chúng, giống như Walmart. Đã đến lúc phải làm hai việc, phải thừa nhận trong các điều kiện của chính sách công cộng, rằng có sự khác biệt giữa những tập đoàn 10 triệu đô la, tập đoàn 100 triệu đô la và tập đoàn 100 tỷ đô la. Chúng ta cần phải nhìn nhận tầm quan trọng của quy mô tập đoàn. Và chúng ta cần khởi động một tiến trình tìm hiểu mới bằng cách đòi bằng được mức độ minh bạch thông tin từ các siêu tập đoàn, điều mà các siêu tập đoàn sẽ kịch liệt phản kháng. Giống những chuyển biến trong việc quy trách nhiệm cho các tập đoàn, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng, một khi thời đại mới của các siêu tập đoàn minh bạch đã hình thành, thì không những chúng ta sẽ hưởng lợi mà chính các siêu tập đoàn cũng ngưỡng lời. Trong một thời đại mà các công ty không mệt mỏi thu thập và phân tích những dữ liệu về chúng ta, tất cả vì lợi ích của chúng ta và Walmart không hề thua kém ai trong chuyện này, thì đã đúng lúc những công ty này phải cung cấp cho chúng ta nhiều dữ liệu hơn về bản thân chúng. loại công ty nào, chúng ta đòi hỏi phải có nhiều thông tin hơn và thông tin ở mức độ nào. Đó là một vấn đề của chính sách không, một vấn đề cấp bách thậm chí không có trong chương trình nghị sự của bất kỳ ai. và mọi nỗ lực nghiên cứu phân tích để trả lời đều sẽ gây tranh cãi. Điều hiển nhiên là không được để cho công ty tự ý đưa ra thông tin theo ý riêng. Chỉ cần nhớ tới chuyện lừa đảo và sụp đổ của hai tập đoàn Enron và Wacom là rõ. Đó là những công ty có tên trên thị trường chứng khoán, nhưng chỉ công bố những thông tin không đầy đủ chi tiết để che giấu sự thật rằng đó là những doanh nghiệp tội phạm. Phản kháng từ các công ty sẽ rất tàn khốc, không chỉ vì phản xạ tự nhiên của các tập đoàn luôn là bảo vệ bí mật thông tin. Các công ty cũng có lý do sợ hãi chính đáng là một khi dòng thông tin về tác động của chúng tương trào thì sẽ nảy sinh một phong trào buộc chúng phải chịu trách nhiệm cho những tác động đó, phong trào hoặc nảy sinh từ áp lực công chúng hay từ những luật định. Năm 2005, các nhà lập pháp của bang Minnesota, khi tò mò không biết các nhân viên Walmart cùng gia đình họ cũng như nhân viên của các hãng tuyển dụng lớn khác ở tiểu bang này có sử dụng các chương trình hỗ trợ công cộng của chính quyền hay không, đã phát hiện ra rằng, Các cơ quan ở bang Minnesota không hề thu thập lại dữ liệu đó, thế là họ đề ra một dự luật. Đòi hỏi phải lập ra những danh sách như thế và bị Walmart phản đối mạnh liệt, và thậm chí tức tối, Walmart gửi hai quan chức tới bao để vận động chống lại dự luật này và gửi cho mỗi nhà lập pháp một lá thư dài hai trang nêu rõ quan điểm chống đối của Walmart. Lá thư nói rằng, dự luật mới của bang Minnesota tương tự như các dự luật đang được soạn thảo. Ở hơn chục tiểu bang khác, không hề cung cấp chế độ bảo hiểm cho bất kỳ ai. và chỉ là một cuộc tấn công phá hoại sai lầm và một doanh nghiệp đang cố tạo thêm 100.000 việc làm mới trong năm nay Seldon Johnson một nghị sĩ ở bang Minnesota ủng hộ dự luật này đã nói nếu những gì người ta nói là đúng là các công ty đa quốc gia đang bắt người đóng thuế phải chịu chi phí bảo hiểm y tế cho nhân viên của các công ty này thì điều cần làm phải xử lý từng công ty cụ thể đó chỉ là thông tin đó chỉ là thông tin dự luật Minnesota mà quanh mắt nỗ lực chống lại Không hề tạo ra một gánh nặng nào, dù là nhỏ nhặt nhất cho Walmart, hay bất kỳ nhân sự Walmart nào, ở bentonville Villa. Tác tạo thêm việc làm, cho các viên chức chính quyền tiểu bang Minnesota, và sau cùng, có lẽ thêm việc làm cho các nhân viên quan hệ đối ngoại của Walmart. Trong lá thư gửi người dân Mỹ, in cùng lúc trên một trăm nhật báo vào tháng Giêng năm 2005, Tổng giám đốc Lee Scott viết, Hai cũng có quyền có ý kiến riêng về công ty của chúng tôi, nhưng họ không có quyền dựng lên những cứ liệu riêng. Thật hết sức hài hước khi một công ty đã thích hợp việc giữ bí mật vào trong văn hóa của nó. Lại đi chỉ trích công luận rằng đã dựng lên cứu liệu. Trong một bài diễn văn trước một tổ chức doanh nghiệp ở lớp Angeles Scott nói làm sao đảm bảo rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ sẽ tạo ra được một xã hội tử tế chính là vấn đề thu hút tất cả chúng ta trong thời đại sắp tới. Những người chỉ trích chúng tôi thường nói rằng để trả giá cho công cuộc này, chính hiệu quả kinh doanh của Walmart đã tức bỏ của người dân Mỹ quyền hưởng mức sống cao hơn. Đường điểm đó là sự nhào bán những lý tưởng Mỹ được ngụy trang dưới lớp vỏ giếm thân theo đuổi lý tưởng. Nhưng ta cũng có thể nói rộng hơn, nó cho rằng vấn đề này làm sao đảm bảo cho chủ nghĩa tư bản Mỹ tạo được một xã hội tự tế, có thể tranh luận và giải đáp, mà không cần tới những thông tin và sự hiểu biết về cách tác động của Walmart, thì luận điểm đó cũng là sự nhào bán những lý tưởng Mỹ, và nhào bán ngay chính những nguyên tắc làm nền móng cho cả nền kinh tế thị trường lẫn nền dân chủ. Quan Mắt là sáng tạo của chúng ta và đồng tiền của chúng ta. Hiệu ứng Quan Mắt có được sức mạnh khổng lồ ấy là nhờ chúng ta và chi tiêu của chúng ta. ở mức độ nào đó, Quan Mắt chính là hình thức tối hậu của nền dân chủ. Chúng ta bỏ phiếu thuận cho Quan Mắt mỗi lần chúng ta mua một món hàng và lái phiếu ấy được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu mênh mông mà Quan Mắt không ngừng nghiền ngẫm để hiểu rõ hơn điều gì sẽ khiến chúng ta mua sắm nhiều hơn. Nhưng chúng ta bỏ phiếu thuận với những thông tin không hoàn hảo. không có khả năng hiểu được chúng ta đang bỏ phiếu cho cái gì khi chúng ta chọn lựa giá rẻ. Các chắc chắn nhất để tránh được những cuộc tranh cãi đi vào ngõ cục là có sẵn cho mọi người một nguồn phong phú các dữ liệu, các thông tin, các phân tích, các thị trường, các nền kinh tế thị trường, các nền dân chủ, thậm chí các ngành công nghiệp riêng lẻ như thế giới bến SNAP. Tất cả đều cần thông tin để hoạt động và chúng sẽ hoạt động ngày càng tốt hơn cho mọi người. Khi chúng có nhiều thông tin hơn, quan mắt không chỉ là một cửa hàng, một công ty hay một tổ chức hùng mạnh Nó còn là một tấm gương. mắt là tinh túy của bản sắc Mỹ. Nó phản chiếu năng lực của chúng ta, ý thức về vận mệnh của chúng ta, lòng thèm khát được lớn lao, đa dạng và sáng tạo của chúng ta. Và Walmart không chỉ phản ánh xã hội Mỹ và các giá trị Mỹ. Nó là hình bóng của chúng ta trong vai trò cá nhân. Trong một nền dân chủ, những mâu thuẫn cá nhân của chúng ta đối với một quyền lực kinh tế tập trung như thế, ngay cả khi quyền lực ấy có vẻ như đang đứng về phe chúng ta, chính là một dấu hiệu. Trong cả vai trò cá nhân lẫn xã hội, chúng ta có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi chưa được trả lời về quanh mắt. Nếu không, chúng ta đã dân nộp quyền kiểm soát, kiểm soát cộng đồng, kiểm soát nền kinh tế, kiểm soát phần nào vận mạnh của chúng ta, theo những quyết định đề ra từ tôi Villa. www.corsetna.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản, đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này.